Thì ra kẻ mượn trái xứ thanh hoa vẽ tích Ba lần ghé liều tranh Không phải người nhà họ dược Mà là họ thầm của thành một Còn do chính tộc trường thầm Vân Sâm Mà lời đề nghị Vì chuyện này mà nhà họ dược phải chịu tập họp gia đình Cuối cùng nhất trí tạm thời cho mượn Theo lệ Nhà họ thầm đưa đồ thế chấp tới Làm giấy nợ Thậm chí còn đem công chứng Đầy đủ thủ tục Thảo nào lúc lèn vào biệt thự nhà họ dược Bác hài của sự Bất Thị lại hậm hực nói người ngoài mượn còn được Sao người nhà là không mượn được chứ Sao Thẩm Vân Sâm lại muốn mượn cái chóe đó nhỉ Tôi hỏi Thành môn chuyên về đồ gỗ kia mà Sao lại đi mượn đồ gốm chứ Dược Bất Thị đáp Thu vị là chỗ đó đấy Giờ chẳng phải Minh Nhãn Mài Hòa đang tiến hành thương mại hóa sao Nhà họ Thẩm là tích cực nhất gần đây Thẩm Văn Sâm mà một chuyến lãm về đồ gia dụng thời Minh Thành ở Hàng Châu. Giống trống của Trieng muốn tiến vào ngành làm đồ gia dụng phong cổ nên đòi mượn chiếc chõé lần ghế liều tranh để bày cho đẹp mắt. Thời nay đồ gốm và đồ gỗ vẫn có quan hệ mật thiết, việc bài trí đồ gỗ gia dụng cổ đòi hỏi nhiều tinh tế, nếu kết hợp với đồ đồng thì quá âm u, treo tranh chữ cùng thì lại quá sơ sài. Đồ vàng ngọc không thể bày nhiều. Chỉ kết hợp với đồ gốm sứ Mới là tự nhiên nhất Trên bàn bày nghiên sứ Chén xứ Trên giá bày chóe xứ tượng xứ Lừa gốm đặt trên bàn hưởng Lọ gốm đặt cạnh bình phòng Trên giường kê gối sứ Trong tù để khay xứ Vì vậy trong giới cổ vật vẫn có cầu Gốm tồn gỗ Gỗ gố nường gốm Hai thứ đồ trưng bày không cách nào tách rời được cách nào Nhà họ thầm và nhà họ sược Cũng thường xuyên mượn đồ của nhau Lâu dần thành quẹt Chẳng có gì đáng nghĩ cả Trái sứ Thành Hòa vẽ ba lần ghé liều chanh Là bó vật hiếm có Bày ở sành triển lãm trong sang cà hẳn lệt Đúng là góp thêm không ít thành thế Ngoài trái sứ ba lần ghé liều tranh Thầm Vân Sâm còn mượn hai mươi mấy món khác Đều là đồ nhà họ dược sưu tầm Có lẽ bà ta đã âm thầm đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn Nên người nhà tôi mới nhất trí tán thành Nhưng bà ta cũng chẳng thiệt đi đâu cả Những món đó đều là báu vật giá trị liên thành Giàu tính đề tài Truyền thông chỉ cần khai thác chút chút Là có thể đã thu hút được rất nhiều người quan tâm Giờ bất thì không hiểu về đồ cốm Nhưng lại nắm rõ việc kinh doanh Nhìn qua Đã đọc được ý đồ của thẩm Vân Sâm Trải qua vụ việc thanh minh thường Hà đồ Tôi đã thâm thía sức mạnh của giới truyền thông Trong số những người cùng thế hệ thẩm Vân Sâm là người có óc làm ăn nhanh nhạy nhất Bà ta hẳn đã suy tính kỹ càng để phát huy tối đa giá trị của từng món đồ. Họ mượn những thứ đó từ khi nào vậy? Tôi chợt hỏi. Nửa tháng trước, giờ chắc đã đưa tới Hàng Châu rồi. Ồ, điều này ít nhất có thể chứng minh Lão Triều Phụng không dính dáng gì tới vụ mượn đồ. Nửa tháng trước, tôi và Dược Bất Thị còn chưa gặp nhau. Càng không biết đến sự tồn tại của năm chiếc trẻ vẽ tích cổ. Lão Triều Phụng không thể có tài tiên trì để hỏi mượn trẻ khiến chúng tôi vô hụt được. Giờ bất thì gật đầu tán đồng Đây cũng chính là nguyên nhân tôi khăng khăng Chỉ tin vào những manh mối tự mình tìm được Cậu cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ Bằng lý trí rồi đấy hay lắm, đúng là nói xuôi cũng được Nói ngược cũng xong Sau khi xác định được truyền thầm văn sâm mượn trẻ Không liên quan tới Lão Triều Phụng những việc tiếp theo hết sức đơn giản Chúng tôi không cần giành lấy chiếc trẻ Chỉ muốn quan sát nó ở cửa ly gần Nên tới Hàng Châu một chuyến là xong Vậy còn bốn chiếc trẻ kia Đã biết ở đâu chưa Tôi hỏi Dược Bất Thị, nhà họ Dược quen biết rất rộng trong giới đồ cốm. Muốn dò hỏi những tin thế này, đành phải huy động mạng lưới quan hệ của họ thôi. Dược Bất Thị lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng mấy hôm nữa có lẽ sẽ có hồi âm đấy. Đã vậy thì phải đi ngay, không thể chậm trễ. Dược Bất Thị lập tức cầm điện thoại lên, nhờ khách sạn đặt cho hai vé máy bay. Vừa hay tối hôm ấy có một chuyến, hai chúng tôi không dám lề mề vội vã thu dọn đồ đạc. Tôi rất vừa lòng về hiệu suất công việc hiện tại. Bản thân tôi không có nhiều tiền dành dụng. May mà được một đồng sự giàu cách xù, hành động rất tiện. Cậu đọc sách thế nào rồi? Đang dọn đồ dự bất thị chặt hỏi. Đọc xong rồi. Tôi trả lời cụt nguồn, tránh nhắc tới hiệu quả học tập. Cậu tranh thủ mà học đi. Tôi linh cảm mấu chốt quy định tháng bài sau này rất có thể nằm ở những kiến thức chuyên môn về đồ gốm xứ đó. Nói thì nói vậy, nhưng chuyện này đâu phải ngày một, ngày hai... Mà học được đâu chứ Chuyên gia người ta một năm xem đến mấy nghìn món Mấy chục năm mới dám nói là giám định Tôi chỉ đọc cuốn sách này Sao bị được với người ta chứ Dược bất thị nhú mày đoàn dưa tay lên vẻ giận dữ Hứa nguyện, đây là một cuộc chiến Những kẻ cả lơ phất phới nhất định sẽ thất bại Thế anh ta tỏ ra nghiêm túc Tôi cũng chẳng muốn vuốt dầu hồm Vội đáp Được rồi, được rồi, tôi sẽ cố tranh thủ Thời gian nghiên cứu được chưa nào Bây giờ dược bất thị mới quay đi Tiếp tục xếp vali Trong vali của anh ta toàn đồ ốc phục Chỉ có chiếc áo ngủ kẻ xanh nhạt Là ngoại lệ Phải rồi, hình như Cao Hưng vừa mặc chiếc áo này sáng nay À đúng Anh và Cao Hưng rút cuộc ra sao rồi Tôi bỗng này đâu ra tính hóng hớt Giờ bất thị quay lưng về phía tôi Khưng lại một thoáng rồi đáp Mà chẳng buồn ngoảnh lại Chúng tôi đã là người của hai thế giới rồi Chỉ có thể chúc nhau mọi sự hành thông thôi Tôi tặc lưỡi tiếc nuối rõ hoài của Cao Hưng tốt thế cơ mà Người của hai thế giới mà ngủ cùng nhau được à Anh cố lên Chưa chừng lại cưa đồ được cô ấy một lần nữa đấy Tôi động viên Xong giật bất thị gạt phăng Lần này đối thủ của chúng ta là Lão Triều Phụng Đừng có kéo cô ấy vào Đúng là đồ ngoan cố Tôi chế nhạo Chẳng hiểu sao tôi bỗng dừng nhớ tới kỳ đồ càn Sau khi cô về nước Chúng tôi không còn giữ liên lạc Chẳng rõ ở Nhật cô giờ ra sao Tôi bất giác thân thờ nhìn ra cửa sổ Thấy ráng chiều bên ngoài đỏ như máu, gương mặt cô tầng như đang hiện lên sờ sờ trước mắt tôi. Lần này đến lượt dược bất thì nhìn tôi nghĩ hoặc hỏi. Không phải cậu cũng định tán cao hưng đấy chứ? Anh nghĩ cái gì thế? Tôi suýt nữa học máu. Chúng tôi thu dọn hành lý đi thẳng đến sân bay, bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu trong đẹp. Trên đường cũng không gặp chắc chờ gì, đúng là điểm tốt. Có câu rằng trên có thiên đàng, dưới có tô hàng, thời tiết Hàng Châu ẩm ướt hơn Bắc Kinh nhiều. Tôi vừa bước xuống máy bay đã thấy mũi hỏng dễ chịu hẳn gió mát hay hay thổi đem theo hơi ẩm cả người khoan khoái khôn tà người xưa đã có thơ rằng do ấm l lần, lần bước khách quả miêu tả thực lý trí đúng là rất dễ l lần l với người trong ngành hàng Châu là một nơi vô cùng đặc biệt từ thời đường thời Tống từ thầy Nguyên Minh tới thời Thành cả dài tô hàng này đều nước tiếng Phú quý Phồn Hòa phát triển mạnh đ sống vật chất phong phú tinh tế là đại diện cho văn hóa Giàng Nam bởi vậy Hàng Châu mới là đồng mối cổ vật thèn chốt trong địa vực văn hóa Giàng Nam trong đó nhiều nhất là đồ dùng trong sinh hoạt và văn hóa của các danh gia vọng tộc thời mình, thanh tranh chữ hoàng phì, đồ gia dụng gốm xứ, tượng Phật tiền su châu báu trang sức thứ gì cũng vô cùng tinh xào nếu đòi phải đạt đến đẳng cấp cung đình thì có lẽ không nhiều nhưng mặt bằng chung ắt cao hơn hẳn các khu vực khác Người Giang Nam rất biết hưởng thụ, bằng không sao các vua chính Đức Càn Lâm cứ ra là muốn xuống Giang Nam chứ. Có câu rằng, vàng dự bạc thiểm gạo Giang Nam. Hà Nam thiểm Tây là những vữa cổ vật nên được gọi là vàng bạc, còn gạo Giang Nam tuy rẻ nhưng lại nhiều, bán được nhiều chưa chắc đã ít lợi nhuận hơn hai nơi trệt. Bởi vậy những lái buồn cổ vật giỏi kinh doanh nhất định phải tới Hàng Châu. Nhà họ thầm tổ chức triển lãm đồ gia dụng thời Minh Thành thì lựa chọn Hàng Châu thực hợp vô cùng. Và đến nội thành Hàng Châu tôi hỏi được sự bất thị. Làm sao hỏi thăm được nơi tổ chức triển lãm bây giờ? Sự bất thị nhìn tôi đầy thương hại. Chuyện này còn phải hỏi thăm sao? Cậu cần dành luyện ắc tư duy nhiều vào đấy. đoàn anh ta ghé lại sạp báo ven đường, mua một tờ, báo chiều sông tiệt. Số ra hôm nay, ngay bìa 4 có một bài quảng cáo trình hình Phong vận thuộc xưa, triển lãm đồ quý hiếm và gia dụng thời minh thạch. Địa điểm tổ chức ở trung tâm triển lãm Chiết Giang, cành Thương Hà Hạ bắt đầu từ ngày kia. Giờ bất thị rũ tờ báo, thầm vận sâm tổ chức triển lãm này để tạo thành thế, nhật định đã vùng tiền tuyên truyền qua nhiều kênh mong được nhiều người biết đến. Nếu chúng ta còn cần cất công nghe ngóng hỏi thăm nữa, thì chiến lược truyền thông của bà ta đã chẳng hóa ra thất bại hay sao. Tôi thừa nhận anh ta nói có lý Nhưng vẫn nhắc nhở Hành tung của chúng ta phải giữ kín đấy Anh đã nghĩ ra cách làm sao để không đánh đồng đến người nhà họ thầm Mà vẫn đến gần được cái trẻ chưa Giờ bất thị lấy làm khó hiểu nhìn tôi Triển lãm mở cửa tự do Ai vào cũng được Chúng ta mua hai vé rồi vào xem như khách tham quan thông thường không được à Tôi đỏ bừng mặt quyết định cầm nín Chúng tôi kiên nhẫn đợi thêm hai ngày Không được tới vào hôm khai mạc Bởi quá đông người Hơn nữa trong lễ khai mạc, các bể trên của hai nhà thầm dược nhất định sẽ xuất hiện. Chúng tôi rất dễ bị nhận ra. Sáng hôm thứ hai, khách tham quan đã bứt đồng. Tinh thần cảnh sát hạ thấp. Chúng tôi sẽ dễ bề hoạt động hơn. Tôi vẫn định nhân lúc rảnh dối hiếm có này tới bảo tàng Hàng Châu hoặc Tây Hồ Dung ngoạn một phẹt Ngờ đầu dưới sự giám sát của sự bất thị, tôi đành ngoan ngoãn ngồi trong khách sạn, tiếp tục vùi đầu đọc huyền từ Thành Giám. Tin về lễ khai mạc triển lãm được phát trên TV. Quy mô có vẻ rất rầm rộ Cờ đỏ phấp phới, trường trống rộn ràng Cả cập lãnh đạo thành phố Hàng Châu đều tham dự Thị trường còn lên phát biểu một bài Thầm Vân Sông đứng bên cạnh Vỗ tay không ngớt, vẻ mặt rạng rỡ Bà ta là người tích cực hưởng ứng Việc mình nhãn mài hoa chuyển sang thương mại hóa nhất Cũng là người đầu tiên được hưởng trái ngọt từ đó Có điều tôi nhìn lướt một vòng Theo ống kính máy quay Và không thấy ông lưu nhất mình Lisa là trưởng môn Minh nhãn mài hòa Lại là người đứng sau xúc tiến việc thương mại hóa. Ông cụ nên xuất hiện trong dịp trọng đại này mới phải. Thiệt nghĩ có lẽ do tuổi tác đã cả. Những người già thế hệ đó đều từ từ lùi khỏi vũ đài này. Năm tháng chẳng tha người. Bản tin chỉ ngắn ngùi hai mươi mấy giây. Tôi vừa xem xong thì giờ bất thỉ quay về. Còn xách theo hai bộ đồ đại cán mới mua. Một chiếc màu xám nhạt. Một chiếc xanh sẫm Sang mai ta mặc hai bộ này đi. Sẽ không bị phát hiện đâu. Hay lắm. Mặc bộ này vào trông phải già đi độ mười mấy tuổi là ít Tôi lầu bầu rồi chọn ngay bộ màu xám nhạt Nếu anh kiếm thêm được cái mũ nồi thì trông giống hệt cán bộ chính trị đấy Chưa nói rứt cầu giật bất thị đã lấy trong tùy áo ra hai chiếc mũ nồi xám trò Làm tôi tái mặt Hôm sau từ sáng sớm chúng tôi đã đến trung tâm triển lãm Chiết Giang Xếp hàng đợi vào xem triển lãm Trung tâm triển lãm triết Giang được xây phòng theo Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh Có một sành chính, hai sành phụ Tổng cộng 3 tầng, bộ cục đối xứng cao rộng, hai mặt Nam Bắc đằng trước và sau, có 2 quảng trường Thanh Thàng, bề thế Nguy Nga. Trên đường đi nghe tài xế nói, trung tâm triển lãm này hoàn công vào cuối những năm 60, bây giờ trên tên gọi rất dài. Trung tâm triển lãm tư tưởng Mao Trạch Đông, mặt trời đỏ trong lòng chúng ta thắng lợi vạn tuế. Vì cái tên này quá dài nên người Hàng Châu thường gọi tắt là trung tâm vạn tuế. Trên đóng trung tâm triển lãm ban đầu còn một kỷ niệm trường Ma Trạch Đông cực lớn với các chuông phía sau. Cứ mỗi tiếng đồng hồ các chuông sẽ lại phát bài, đông phương hồng. Nên có giai đoạn người hàng châu gọi luôn nó là mặt trời đỏ. Sau khi cải cách mở cửa, trung tâm triển lãm này thường xuyên trở thành nơi tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm mặt hàng tiêu dùng, công nghệ trong và ngoài địa phương. Năm 1989 còn từng tổ chức triển lãm đồ châu báu cổ gây được tiếng vạc, thiệt nghĩa. Có lẽ Thầm Vân Sâm cũng lấy ý tưởng từ đây. Dòng người xếp hàng cực đồng dân thành phố bất luận am hiểu hay không đều muốn đến xem náo nhiệt. Hai chúng tôi xếp hàng trước cổng chính. Trước mặt là một cổng vòm bơm hơi không lồ Hai bên treo đầy bóng bay đủ màu. Bên cạnh là hơn 40 lãng hòa do các doanh nghiệp có quan hệ biếu tặng. Rất nhiều trẻ con dơ cao hài tài, giới họ ẩm ý, chẳng khác nào tết thiếu nhị. Trên sân khấu chính diện của trung tâm triển lãm, Là 8 trụ đá đại lý Trên mỗi trụ đều cuốn lụa màu Giữa các trụ treo băng xôn và đèn lồng giấy đỏ Đúng 9 giờ rưỡi Trên lãm mở cửa Đoàn người từ từ di chuyển vào trong Hành lang tối bày hai chiếc đỉnh đồng phòng chế hai mươi mấy cô gái Mặc sơn xám đỏ Thẫm xếp hàng dọc Sơn xám xè cao đến gần bèn Lúc xoát vé họ sẽ cười ngọt ngào Cầm kéo mạ vàng cắt nhẹ vào vé của bạn Rồi dịu dàng mời Mời anh đi lối này Ai bước vào tham quan cũng sẽ cảm thấy mình được Tiếp đãi như khách quý Lần này thầm văn sông quả là trao chuốt đến từng tiểu tiết Bên trong trung tâm triển lãm chia thành 3 khu vực Một khu giới thiệu sản phẩm Một khu hội thảo tiếp xúc Còn một khu triển lãm nữa Trong đó khu triển lãm là rộng nhất Chiếm vị trí trung tâm Tất cả cổ vật thật sự đều được trưng bày tại đây Các vật phẩm triển lãm phần lớn là đồ gia dụng thời Minh Thành Tôi không hiểu nhiều về đồ gỗ Nhưng cũng nhận ra quả thực có khá khá món giá trị. Vì như chấn môn là một chiếc tủ mười ngăn song long hí Châu sơn đen thiếp vàng khảm xa cử. Theo tôi nhớ là đồ của bảo tàng cố cùng. Cả nước chỉ có đúng một chiếc mà cũng được đem tới đây. Rất nhiều người đang súng quanh không lưng ngắm ghía những hòa văn chạm trổ trên tủ. Còn một án thư cạnh vành bằng gỗ thiết Lê chạm hình voi là đồ sưu tầm của ông Vương Thế Tường. Được mượn từ bảo tàng Thượng Hải tới. Trong đó cạnh vành là... Mặt án là một thể nguyên vẹn làm từ cùng một khúc gỗ, chế tác vô cùng tinh xảo. Chú thích: Vương Thế Tương 1914-2009 là học giả văn hóa lịch sử, nhà tầm văn vật nổi tiếng Trung Quốc. Tài lực nhà họ Thẩm thực không thể xem thường để tạo nên cảnh sắc xưa cũ. Những đồ gia dụng này không bày thành hàng mà dựng bình phong sơn đen ngăn cách, tạo thành một lôi đi rích rác. Khách tham quan như ở trong mề cung không thể thấy được toàn cảnh, đành đi men theo bình phong, tham quan từng gian phòng. Thứ từ các phòng cũng dựa theo bố cục của các nhà giàu có khi sửa, tiền sành, chính sành, thư phòng, sành tiệc, nhà sau, phòng ngủ, dần dần mở ra trước mắt. Bên trong bài biển những đồ gia dụng đủ kiểu dáng tùy theo thói quen sinh hoạt, tưởng như chủ nhân đang sống ngay tại đó vậy. Sành triển lãm rộng thanh thẳng Tùy khách tham quan đồng như kiến Nhưng không hề có cảm giác chèn trúc Hai chúng tôi vờ ngắm nghĩa mấy món Rồi bắt đầu nhìn trái ngó phải Giáo sát tìm chiếc chóe nọ Lòng chỉ canh cánh món đồ cần tìm Chúng tôi bất giác Đã đi đến gian trong cùng của sành triển lãm Đây là một khu vực triển lãm tách biệt Ba mặt dùng song cửa bằng gỗ hoàng dường Chạm hoa sen ngăn cách Chính giữa là một chiếc sập la hán Bên trên bày một bàn thấp bằng gỗ tử đàn chạm mây lành như ý Chạy một tấm nệm dài Vài sân hoa nhí Cùng một chiếc gối dựa lớn Đây là cách bài trí để tiếp khách Hơn nữa còn là khách thân thiết Có thể mời lên sập cùng ngồi trò chuyện Sau sập kê tấm bình phong tám mặt khàm sạc cử Hình thị nữ cầm quạt Trước sập đặt hai chiếc ghế mặt tròn cần sứ bằng gỗ tích Hai bàn hương sáu chân cao Một bàn gương nằm cánh Đằng xa còn có một tủ ngăn kéo bịt bạc Và tủ tre nhỏ bằng gỗ hoàng Lê Để thêm đẹp trên bàn hương Bày hai lư bác sơn Bên trong sông hương thật Khói hương bảng làng mịt mờ Toát lên phong thái xa hoa của thế gia đại tộc Có thể thấy đây là phần trung tâm Của sành triển lãm Bộ cục tổng thể trăng nhã sang trọng Còn lắp cả đèn trần chiếu xuống Càng toát lên phong thái phi phạm Nhưng đồ gia dụng bày ở đây Có lẽ đều có lai lịch Nhưng tôi không nhìn ra được Chỉ thế là một điều là người bài biện chẳng hiểu sao lại để lẫn lộn cả đồ thầy minh với đồ thầy thanh Khiến tổng thể trông thiếu hài hòa Khác biệt về phong cách giữa đồ gia dụng thầy minh và thời thanh hết sức rõ rệt Đồ gỗ thầy minh tạo hình đơn giản, mộc mạc nhã nhặn Hầu như không trang trí gì nhiều, trông gọn gàng thanh thoát Còn đồ gia dụng thời thanh lại tràn trồ dươm ra, toát lên vẻ đẹp cầu kỳ Nhưng trông cồng cành hào nhóng hơn đồ thầy minh Nằm bày chung một chỗ chẳng khác nào xứ ung chính và thời càn long, phong cách khác nhau một trời một vực. Ngài Sở bất thì cũng cảm thấy thiếu hài hòa, thật chẳng hiểu nhà họ Thẩm nghĩ thế nào nữa. Dĩ nhiên, chúng tôi không có để tâm mấy thứ đó mà còn mải chú ý đến khoảng trống giữa sập La Hán và tâm bình phòng tám mặt, ở đó đặt một sứ thành khá lớn. Chiều cao và chiều ngang bụng đều khoảng 30 cm, đáy chõế rõ ràng đã được đôn cao lên rất nhiều. Khiến nó nổi bật hẳn giữa đống đồ gia dụng bằng gỗ từ đàn và gỗ hoa lê kìa. Tôi và Dược Bất Thị nhìn nhau, cùng đi về phía ấy. Tiếc rằng phía trước bị ngăn bằng một dài dây thừng đỏ, còn treo một tấm biển ghi rõ, cấm vào. Chỉ có thể đứng bên ngoài xem. Hai bên có hai nhân viên bảo vệ trông coi nghiêm ngặt. Chẳng còn cách nào chúng tôi đành cố đến gần nhất có thể. Đi cả người lên dây, nhón chân mình thật kỹ, nhìn thật kỹ từng chi tiết trên tróe. Cổ chiếc chẽ sứ thành hoa nó vẽ họa văn sóng nước, hai vai là mẫu đơn liền cánh. Ở phần bụng phình ra mới là cảnh ba lần ghé liễu trành, già cát lường quạt lồng khăn lượn ngồi xếp bằng dưới gốc tùng. Bên cạnh là một thằng nhỏ bưng đàn đứng hầu, ngoài ra còn một thằng nhỏ nữa trông như đang bẩm báo. Phía bên kia, Lư Bị đứng dưới gốc liễu khom người cùng kính đợi, còn Vũ Trưng mặt mày hậm hực như đang sắm sỉ trao đổi. Xa hơn nữa là Chu Thường vài bác thành lòng yển nguyệt đà. Tày rát ngựa xích thố đi đến. Thần thái các nhân vật đều sống động như thật, nét vẽ khá tinh xảo, hẳn người vẽ phải là họa sĩ có nghề. Hai chiếc chó chỉ khác phần trang trí cổ, còn về hình thức gần như giống hệt, đều là bụng phình vai tròn để tròn rộng mông, cả hoa văn trên dưới cũng hoàn toàn thống nhất. Tôi nhớ lại mới thấy, trong nét vẽ thì có lẽ là cùng một họa sĩ với bức Quỷ cốc từ xuống núi. Có thể nhận định rằng hai chiếc chó này do cùng một người vẽ. Cùng một lò nung cùng một bộ về phần chiếc ché này là thật hay già thì chẳng cần nói nhược chất men của nó ngà trắng như những chỗ ô men đồng lại ngà xanh đây là do vẽ bằng màu xanh cô nhập khẩu rất khó làm giả không phải tôi khoe khoang học vấn mà đây là ngón nghề mới học được trong huyền tử thành xám đem áp dụng luôn thôi chúng tôiỉnh nhích lại gần hơn chút nữa nhưng bảo vệ đã lập tức chạy đến ngăn lạ chẳng còn cách nào khác từ đành lôi mới ảnh ra may mà họ không cấm chụp ảnh Lách tách chụp mấy chục tấm Chụp xong xuôi chúng tôi mới chạy đi đọc bàn chú thích Lần này vì muốn hướng tới đối tượng đại chúng không ngâm hiểu về cổ vật Nên cạnh mỗi món đồ gia dụng hoặc văn vật nhà họ thầm Đều chu đáo đặt một tấm bàn chú thích Bên trên có tên niên đại với giới thiệu vấn tắt Trong mắt dân nhà nghề thì lời giới thiệu này quá mức sơ sài Nhưng cũng đủ để người ngoài đào hiểu được giá trị của món đồ Trên bàn chú thích của chiếc tróe có ghi Trẻ sứ Thành Hòa ba lần ghé lều tranh, thời Minh. Đoàn sau giới thiệu một chàng về kỹ thuật chế tác tinh xào thế nào thế nào, làm nổi bật trí tuệ của nhân dân lao động Trung Hoa dưới thời cổ đại. Tôi chợt thấy tò mò, không hiểu sao người nhà họ dược lại kết luận đây là đồ thầy Minh nhỉ. Còn nữa thuộc hạ của Lão Triều Phùng được chia theo từng tông phái, lao tử ở vệ huy thuộc phái Quỳ Cốc Tử. Vậy liệu có phái nào mang tên Mao Lư hay Gia Cát Lượng không? Bà chức trẻ còn lại có phải mỗi cái cũng đại diện cho một phái không? Vì sao Lõ Triều Phụng có trọng mấy chiếc chóe này như vậy chứ? Vô số nghi vấn ồn ồn tuôn ra. Tôi viện tay và dài phân cách, trật trong mày lại. Giờ lúc tôi đang nghĩ ngợi giữa bất thị lại nghiêm mặt quan sát quang cảnh và cách bài trí xung quanh. Thỉnh thoảng còn giờ mấy ảnh lên chụp nhân viên bảo vệ và chân nhà mấy tấm. Chẳng khác gì gián điệp. Trong lúc chúng tôi đang vận biểu thì khách tham quan xung quanh càng lúc càng đông. Thậm chí còn có mấy tốt học sinh cấp 1, cấp 2 xếp thành hàng dài theo thầy cô giáo đi vào Đám nhỏ trò chuyện díu dàn ồn ào khôn tả Thầy cô phải chạy theo Chạy ngược chạy xuôi cái quàng Chợt một thằng bé khỏe mạnh gấu kình Khom lưng chui tọt qua dài phần cách chạy tuột vào trong Cô bé đeo băng đỏ trên tay đứng cạnh thế vậy la lên Cô ơi vương tiểu mau chạy lung tung kìa Cô giáo ngoái lại nhìn tức thì sợ đến tái mặt Đây đều là các món của vật hàng thật giá thật Lỡ như ông tướng kia làm hàng món nào thì gai gò to Cô ta không dám che quá dài phân cách, đành chừng mắt, giọng lạc đi vì căng thẳng. Vương Tiểu Mau, em quay lại đây cho cô. Nghe cô giáo gọi thằng nhóc tên Vương Tiểu Mau nọ ngập ngừng một thoáng, nhưng không hề dừng bước mà vẫn chạy về phía trước. Nhân viên bảo vệ cũng hết hồn, định nhảy qua dài phân cách tóm nó lại. Đột nhiên một bóng đen nhoáng lên trước mắt tôi, còn nhanh hơn nhân viên bảo vệ. Xài bước vườn tay tóm lấy cổ áo Vương Tiểu Mau. Vương Tiểu Mau không người trốn xuống cạnh sập la hán, Dường như bóng đèn kia đã lường trước Nó sẽ trốn vào đó Tức thì lướt tới Loãng cài đất sách được thằng nhỏ ra ngoài Tôi định thần nhìn kỹ hoa ra là rượt bất thị giờ bất thị sầm mặt quằng Vương Tiểu Mau xuống đất Cô giáo lật đật chạy đến véo tai nó Mắng xa xa Vương Tiểu Mau nằm lăn ra đất Khóc cũng giống lên như oản ức lắm Tất cả bạn học của nó đều súng lại khi nhau liến láo Còn cả đám đông không biết đầu đuôi Sông và chỉ trích người lớn đánh bắn trẻ nhỏ Khiến tình hình rất hỗn loạn Anh nhanh thật đấy, đồ sức đi đóng phim hành động rồi Tôi đùa nhưng dược bất thị không có tâm trạng đùa cợt Thằng bé này không bình thường đâu ha làm sao? Những đứa trẻ nghịch ngợm bình thường Đều chạy lung tung không mục đích Nhưng thằng bé này vừa chui qua dài phân cách Đã chạy thẳng đến sập là hán huống hồ một đứa bé có cứng đầu đến đầu Nếu nghe cô giáo gọi cũng sẽ khượng lại chứ ấy vậy mà nó lại chạy càng nhanh hơn Lẽ nào nó còn có mục đích khác sao? nghĩ theo hướng của giặc bất thị, tôi giật thoát mình. Không sai, nó không hề chạy lung tung mà có mục tiêu rõ ràng, chính là chế sứ ba lần cái lều tranh ấy. Hồi tưởng lại quá trình vừa nãy, tôi thấy quả đúng là vậy, thằng nhóc Vương Tiểu Mao kia ngay từ đầu đã chạy thẳng một mạch về phía chiếc chó nằm giữa tấm bình và sập la hán. Nghĩ tới đó, tôi kinh hãi bật miệng. Làm nào thằng bé ấy định đánh cắp cái chó à? Lời thoát khỏi miệng tôi mới thấy ngớ ngẩn, chưa bao nhiêu con mắt của khách tham quan Một đứa trẻ sao có thể đánh cắp một chiếc chóe to nhường kia được Dù bảo nó bưng nó cũng chẳng bưng nổi chứ Dược bất thị lạnh lùng đáp Không bưng nổi nhưng có thể đập vỡ Chiếc chóe ba lần ghé liều tranh Không đặt trên sàn mà được bày trên giá đỡ bằng gỗ Vừa khớp với phần đế tròn Làm vậy để bảo đảm phần đế tròn dễ vỡ của chiếc chóe không bị xứt mè Hay va đập Giá đỡ cao khoảng 20 phần Nếu có người cố tình xô đồ Thì chóe xứ rất dễ rơi xuống đất Từ độ cao này chưa chắc đã vỡ vụn Nhưng tan tành thì chắc chắn Sao nó phải đập vỡ cái chóe cơ chứ Tôi ngờ vực Ê là có người sứ bày Muốn mượn tay nó phá hủy chiếc chóe Nghe dược bất thì nói vậy tôi hiểu ra ngày Quả là mưu sầu kế hiểm Mượn tay một đứa bé dàn dựng thành tai nạn bất ngờ Chẳng ai ngờ được sau lưng nó Còn có người sứ bày nữa từng ngoài lại nhìn vương tiểu màu Vẫn đang khóc lóc thảm thiết Lòng càng thêm nghi ngờ Rượt cuộc là kẻ nào đã muốn hủy hoại chiếc chóe này Quan trọng hơn là Việc này xảy ra đúng vào lúc chúng tôi tới tham quạt Đây là trùng hợp hay có người Cố tình sắp đặt Tôi và sự bất thị đưa mắt nhìn nhau Rồi tôi đi đến Vành đám đồng xà Cô giáo nó vẫn đang xa xà mắng vương kiểu mau bằng tiếng địa phương Hàng Châu ắt cả tiếng của nó khóc Tôi bảo cô ta Đồng chí đừng mắng nữa Nó con trẻ con Đồng chí nặng lời như thế nó tổn thương lắm đấy Tổn thương cái nỗi gì Nếu nó làm đổ vỡ món đồ nào đó Thì tôi a nhập Nhà trường chẳng rước họa vật thân à Cô giáo vẫn đang bừng bừng tức giận Ở đây toàn báu vật hàng thật giá thật Chẳng may vỡ một món Thì với đồng lương giáo viên của cô ta Có trà cả đời cũng không nổi Đã vỡ ở món nào đâu Chỉ là kiến trúc sư tâm hồn Phê bình giáo dục thì được Đừng mắng mò thô bạo thế Tôi khuyên lần Những người đứng xem xung quanh cũng nhào nhào phát biểu ý kiến Cuối cùng cô giáo nọ đành Tôi xóa đầu vương tiểu mau, âm thầm kéo nó ra ngoài, tách khỏi đám đông rồi ngồi xuống Chia cho nó một chiếc khẳng tay Này nhóc, đừng khóc nữa, lau nước mắt nước mũi đi Cô giáo và đám đồng thấy tôi đóng bộ đại cán thì ngỡ là một cán bộ nhiệt tình đang dỗ rành trẻ con Không nghi ngờ gì cả Khách tham quan lũ lượt tạt đi Cô giáo chạy đến phần bùa với nhân viên bảo vệ Còn bọn trẻ trong lớp thì ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không dám tay máy gì nữa Vương Tiểu Mào cầm khăn tay lau nước mắt ngừng thồn thức. Tôi cười tít mắt hỏi. Này nhóc, chú hỏi nhé. Sao người ấy lại bảo cháu xô đồ cái trẻ sứ Không biết. Vương Tiểu Mào lắc đầu. quay môi tôi hơi cong lên. Trẻ con đúng là dễ dụ. Tôi không hỏi có ai bảo cháu xô đồ phải không. Mà hỏi thằng tại sao người đó lại bảo cháu làm vậy. Đây là manh lới mọi truyền thiết yếu trong giới buôn cổ vật. Gọi là đục tường. Có thể sự khiến một vị khách không hề có ý định mua đồ dốc túi. Giờ lại bị tôi mang ra áp dụng với một đứa trẻ Vương Tiểu Mau ngây thơ hồn nhiên Tôi hỏi một câu đã lộ ra ngay Nó nói không biết Hiển nhiên là thừa nhận có người suý bậy Số đồ trái quý là tội to lắm đấy Nếu cháu không nói thật Sẽ bị đưa đến trại cải tạo Về sau không gặp được bố mẹ nữa đâu Tôi vừa dỗ vừa soạn Vương Tiểu Mau ngần ra vì sợ Rồi lại khóc hòa lên Tôi cầm khăn tay lau nước mắt cho nó ôn hòa thuyết phục Cháu cứ nói thật là không việc gì đâu Cô giáo cũng dạy cháu phải trung thực đúng không nào Vương Tiểu Mào vừa thuận thức Vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện Thì ra hôm qua sau khi tan học Trên đường về nhà có một người tìm đến nó Lôi ra một con robot biến hình hỏi Ngày mai các cháu tới tham quan Trung tâm triển lãm chiếc giang đúng không nào Trong đó có một chiếc chóe to lắm Nếu cháu xô đồ nó Thì con robot biến hình này sẽ là của cháu Vương Tiểu Mào nào biết chiếc chóe ấy quý ra sao Chỉ muốn lấy được con robot biến hình Cho rằng để lấy được Thì có bị cô giáo mắng một trận cúng bó Bèn nhận lời Cháu có quen người đó không Tôi hỏi Vương Tiểu Mào lắc đầu Vậy có nhớ người đó trông thế nào không Vương Tiểu Mào đáp Là một ông cụ dáng cao cao đều kính rầm không để sầu Ngoài những điểm này Nó không kể ra được gì nữa Tôi đứng dậy Để nó trở về với các bạn trong lớp Rồi quay sang hỏi hàn cô giáo về đứa trẻ này Cô giáo có vẻ tin tưởng tôi Bèn dốc bầu tâm sự Thân thở rằng thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ Chỉ toàn phá phách Kết quả học tập thì biết bát Nói thế nào cũng không chịu sửa Rõ ràng chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước Vương Tiểu Mau ở trường vẫn là đứa hàm chơi lại bạo gan Không biết nặng nhẹ Chỉ một con robot biến hình là đủ Xúi nó sô đồ chiếc chóe Việc này thành được thì tốt Không thành cũng chẳng ai để ý Trẻ con phá phách thôi mà Xem ra chiếc chóe này đã đe dọa lợi ích của một nhóm người nào đó Đến mức họ phải dùng cách cực đoan Như phá hủy nó để giải quyết Tôi quay lại bên cạnh giữa bất thị Nói về anh ta suy nghĩ của mình Giữa bất thị về cầm ngẫm nghi một lát Rồi buông hai chữ Đồng ý <cười> Thành cấp trên thật rồi kìa Về phần tôi cũng không phải không có thu hoạch gì Giữa bất thị nói Vừa rồi tôi thừa cơ nhảy qua dài phân cách Tiếp cần quan sát cái trẻ Ở khoảng cách gần Thấy trên tay phải áo của giá cắt lượng Hình như cũng có một vệt trắng Tôi trợn tròn mắt Vội nhìn sang tiếc rằng qua sự cố vừa rồi Hải viên bảo vệ còn trông chừng nghiêm ngặt hơn lúc trước. Iron Man đến gần đều bị họ cảnh báo từ xa. Tôi quay sang hỏi giữa bất thị có chắc không? Giữa bất thị gật đầu, rồi lại lắc đầu đáp rằng không dám chắc 10 mười, mười. Trên chóe xứ già vẽ quỷ cốc từ xuống núi ở vệ huy. Chúng tôi đã để ý thấy tay áo quỷ cốc từ có một vệt trắng không hiểu là gì. Đây không thể là vết chảy xước, mà là dấu vết có sẵn từ bàn gốc. Trong tay chúng tôi không có chóe xứ quỷ cốc từ xuống núi, Thật, để so sánh nên việc xác định xem trên chóe ba lần ghé lầu tranh có vẹt trắng tương tự hay không có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hôm nay đến đây thôi, trở về rồi. Giờ bất thị nhìn đáng đông. Giờ đã giữa trưa khách tham quan bắt đầu đông dần lên. Tôi nhìn lướt qua tấm bằng ruồn triển lãm đồ gia dụng phòng cổ. Lòng chật nảy ra một linh cảm, với kéo giữa bất thị lại. Anh mang bao nhiêu tiền? Giữa bất thị ngạc nhiên hỏi tôi định làm gì? Tôi đáp. Anh khoan hỏi vội, trả lời xem anh mang bao nhiêu đã. Giờ bất thì móc ví ra đếm có 2.000 tệ và 500 đô la. Trái phiếu ngoại tệ thì có hơn 1.000. Tôi nhẩm tính nói đủ rồi. Đoàn kéo anh ta ra ngoài. Chúng tôi rời khu triển lãm đi thẳng đến khu giới thiệu sản phẩm. Khu vực này cũng la liệt đồ gia dụng phong cách Trung Hoa. Có điều, đều là hàng phòng cổ để bày bán. Bên trong lố nhố những người là người. Rất nhiều nhân viên kinh doanh đang vã mồ hôi tiếp khách nhiệt tình hỏi hạt. Giảm định một món đồ cổ chẳng kiếm được bao nhiêu Bán một món lời lãi cũng không ổn định Buôn bán đồ gia dụng phòng cổ tuy lợi nhuận thấp Nhưng lượng tiêu thụ lớn Chỉ cần cách thức tiếp thị phù hợp Thì con số bán ra sẽ nhiều đến kinh người Thu nhập cao hơn buôn cổ vật rất nhiều Đường lối kinh doanh của Thẩm Vân Sâm Là dựa vào nền tảng của kiến thức đồ gỗ của thành môn Để thúc đẩy việc buôn bán đồ gỗ gia dụng Thường nghĩ mà xem Đồ nội thất từ chuyên gia nghiên cứu đồ gỗ Chất lượng còn kém được sao Tôi vừa cảm khái vừa chen lên trước Khó khăn lắm mới chen được đến trước quay giới thiệu sản phẩm Tôi bèn hô lên với một nhân viên kinh doanh Tôi muốn đặt 200 chiếc ghế mũ quan bằng gỗ chắc Nhân viên kinh doanh đang bù đầu trả lời bao nhiêu người Nghe tôi hô thì sáng mắt lên Vừa gọi một đồng nghiệp tới giới thiệu thay mình Rồi quay sang tôi Anh muốn đặt 200 chiếc à? Phải 200 chiếc cho phòng dịch vụ của cơ quan tôi Tôi giờ hai ngón tay lên gật đầu thật mạnh. Nếu tình, tài nhân viên kinh doanh này có thể nắm được rất nhiều thông tin và mấy câu nói của tôi. Mua cho phòng dịch vụ của cơ quan chứng tỏ cơ quan nó rất lớn, không thiếu tiền. Mua 200 chiếc ghế mũ quan gỗ chắc. Chỉ người ngoại đạo mới nói thế. Gỗ chắc tùy không quý bằng gỗ liêm chỉ vàng, nhưng cũng chẳng dễ moi ra được 200 chiếc ghế xịn. Tôi nói muốn 200 chiếc ghế mũ quan gỗ chắc. Rõ ràng không phải dân trong nghề. Khách ngoại đạo lắm tiền lại gà mờ. Đây là đối tượng mà bất cứ dân buôn nào Cũng không bỏ qua Quả nhiên tài nhân viên nọ chạy ngay đến Vồn vã mời bọn tôi sang bên nói chuyện Vì ở đây quá ồn đoàn gỡ giải phân cách ra dẫn tôi vào dựng bất thị vào trong Đi sâu vào trong quầy Giới thiệu sản phẩm hơn 10 bước Là khu vực riêng để họp bàn Chỗ này kín đáo hơn nhiều Đối với bên ngoài Bồn bề quê bình phòng ở giữa là một bộ sofa ra thật Và bàn trà đẽo từ thần cây Bên cạnh còn có một cô gái phụ trách trà nước Đây là nơi bàn chuyện làm ăn lớn. Chuyên tiếp đái có khách hàng lớn, dĩ nhiên phải thật chu đáo. tay nhân viên kinh doanh mời chúng tôi ngồi, kêu người pha trà rồi hỏi. Anh muốn đặt mua 200 chiếc ghế mũ quản gỗ chắc à? Tôi đáp. Phải, phòng dịch vụ của cơ quan tôi sắp mở khách sạn lớn, cần mua đồ nội thất trang trí. Tài kia ổ lên ra vẻ quan tâm. Nếu là gỗ chắc dòng thì đắt lắm đấy. đoàn nêu ra một con số, tôi vừa nghe, đã lộ vẻ khó xử. Thế vậy hắn ta nói ngay. Chúng tôi làm ăn trọng nhất là chữ tín Không đợi nào lừa gạt khách hàng để kiếm tiền đâu Nếu anh muốn mua ghế ngồi cho khách sạn Tôi xin phép được tư vấn Anh chọn ghế gỗ dù tía Loại gỗ này vốn có màu tím đen Bề mặt phủ sơn giả màu gỗ chắc Nhìn chẳng khác gì gỗ chắc thật Vừa sang lại tiết kiệm Câu này nghe thật bùi tai Lại hết sức chân thành Hoàn toàn nghĩ cho khách Tôi tỏ về khó xử nói Gỗ này vẫn hơi đắt Có loại nào rẻ hơn không Hắn ta lại lần lượt giới thiệu Nó là gỗ du vàng trên xa khẩu Gỗ hạch đào lưỡi hược Gỗ Sam Vân nạp Hệ bao giá tôi lại chê đắt Hắn có phần sốt ruột Nhưng vẫn muốn thầu đơn hàng lớn này Bèn hỏi thì anh dự toán khoảng bao nhiêu Tôi đưa ra một con số khá thấp Hắn ngẫm nghĩ thật nhanh Rồi nêu ra mấy loại gỗ vừa túi tiền vào tôi chọn Thấy thầy cờ đã chín muồi Tôi vỗ bàn hỏi Nghe nói gỗ hòa cũng tốt Anh bảo có được không Tôi để ý thấy lông mày hắn hơi nhướng lên rồi lại vội cụp xuống thì cười thầm trong bụng. Vòng vò mái cuối cùng cũng nhờ được chú mày vào bẫy rồi. Gỗ hoa khá dẻo sáng màu nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng dễ gãy vụn. Khoa học gọi là khả năng chịu cắt kém không thể ra công tỉ mỉ nếu cứ ghép mộng thì rắc cái là gãy thế nên đồ gia dụng hầu như không làm nguyên bằng gỗ hòa mà phải trộn với các chất liệu khác để bổ trợ. Trong khi đó Loại ghế mũ quan tôi đặt mua là yêu cầu chế tác rất tỉ mỉ Vì như ghế mũ quan kiểu miền nam thịnh hành nhất Trông giống như chiếc hành chít của con lại thời tống Chỗ tiếp giáp giữa đường suốt ở lưng ghế Với thanh tựa đầu và tay vịn phải lượng tròn Điểm này đòi hỏi tay nghề xử lý mộng và lỗ mộng cực kỳ khéo Thợ mộc gọi là khoét nọ điếu Thông thường phải do thợ cả dài dạn kinh nghiệm thực hiện Đồng ghế mũ quan bằng cổ hòa Tỷ lệ phê phẩm chắc chắn sẽ cao khủng khiếp Dù cố gom cho đủ 200 chiếc Thì vì gỗ hòa dễ biến dạng Không cẩn thận gặp mưa Là lại hỏng mấy chiếc ngày Gã nhân viên kinh doanh dĩ nhiên không muốn dính vào chuyện rủi ro đó Nên đã khuyên tôi bã bọt mét Tôi vẫn khăng khăng là đòi dùng gỗ hòa Mà hắn lại tiếng mối làm ăn lớn Đành tìm cách thuyết phục khác Sao anh cứ nhất định phải đóng ghế mũ quan cơ chứ Anh xem thanh tựa đầu này Chia ra hai bên trành ảnh Chón chỗ lắm Khó bày biện Hay đổi loại ghế khác đi Tôi tỏ vẻ miễn cưỡng hỏi rằng còn loại nào nữa Hắn liền giới thiệu một loạt ghế Từ ghế gập, ghế thai sử Đến ghế treo đèn, ghế tay vịn, ghế hoa hồng Cuối cùng tôi xuất ruột vỗ tay Phải mắt thấy tai nghe mới được Vừa rồi tôi đã dạo một vòng quanh khu triển lãm của các anh Thấy bên trong có mấy cái trông cũng già dáng lắm Hay là để tôi xem lại một lượt rồi quyết Hắn tỏ vẻ khó xử đáp rằng trong khu triển lãm Toàn cổ vật cả Nếu anh thích xem kiểu dáng chúng tôi có catalog đây Tôi lắc đầu, muốn xem thì phải xem cổ vật xịn còn nguyên phong thái ráng vẻ cực Bằng không có mua cũng chẳng yên tâm tay nhân viên kinh doanh chẳng còn cách nào khác Đành lùi một bước nói Giờ tôi đưa anh đi xem nhé Tôi bóp chán nói Vừa rồi chúng tôi đứng bên ngoài dài phân cách Chỉ thấy được xa xa chứ không trông rõ Phải lại gần mới được Hắn lập tức từ chối nói rằng việc này không phù hợp với quy định Cổ vật không thể tùy tiện lại gần được Tôi cố tình móc cả nắm tiền mặt của sự bất thị xòe ra trước mặt hắn Giờ tôi đặt cọc ngay cũng được Nhưng phải vào khu triển lãm tận mắt xem kiểu sáng Những chi tiết vừa rồi anh nói Nếu tôi không lại gần xem Thì làm sao mà trông rõ được chứ Cơ quan giao tôi đi mua một lô hàng lớn như thế Tôi cũng phải có trách nhiệm chứ Nói rồi tôi lại đếm thêm mấy tờ trái phiếu Tỏ ý coi như tiền hoa hồng Các nhân viên kinh doanh đấu tranh tư tưởng một hồi Cuối cùng nghiến răng gái tài tôi nói nhỏ Giờ đông quá Không vào được đâu Chỉ bằng đợi đến giờ đóng cửa Anh đến muộn một chút Tôi sẽ âm thầm dẫn hành vào xem Tốt quá Tôi mừng rỡ đưa sấp chai phiếu trên tay cho hắn Rồi đặt cọc thêm một khoảng nữa Đằng nào cũng chẳng phải tiền mình Nên tôi còn chẳng buồn mặc cả Tài nhân viên kinh doanh Thấy đã đặt cọc xong xuôi thì cũng yên tâm bèn hẹn thời gian địa điểm với chúng tôi Rồi quay ra làm việc của mình Hai chúng tôi rời khu vực đàm phán Giữa bất thị quay sang xăm soi tôi Cậu âm hiểu đồ gỗ gớm nhỉ Ai không biết con tường cậu là người của thanh môn ấy chứ. Tôi cười khỉ. Tôi chỉ học theo kế sách người xưa thôi. Câu này thật không phải khiêm tốn. Những kiến thức về đồ gỗ kia đều là thưởng thức trong giới cổ hoạn. Chẳng phải cao siêu gì. Ai chơi đồ cổ cũng biết thôi. Quan trọng là thủ đoạn. Mánh hôm nay tôi cũng học được từ trong sách. có ông chủ tiêm đồ cổ nó. Muốn đoạt con tỷ hưu ba đầu bằng ngọc của một nhà thượng ngọc. Nhưng nhà kia giấu rất kỹ không sao ra tay được. Ông ta biện nóng giả thành vị khách lắm tiền, đem một miếng ngọc tới nhờ họ gia công làm tỷ hưu cho. Nhưng ông ta yêu cầu thực ra tôi muốn làm một con tỷ hưu ba đầu, tiếc rằng vật này đã thất truyền từ lâu, chẳng ai biết dáng vẻ ra sao. Thượng học nghe nói nội gia hiếu thắng, chủ động đem tỷ hưu ngọc ba đầu nhà mình ra, khoe là đồ sưu tầm. Cứ làm theo dáng vẻ này thì sao? Bao phần nọ bị lộ ra, những chuyện về sau khỏi cần kể cũng rõ. Suy cho cùng đều vì một chữ tham mà thôi. Chúng tôi rời trung tâm triển lãm, chọn một cửa hàng quốc doanh bên bờ Tây Hồ, gọi hai chén trà Long Tình, vừa ngắm cảnh sắc ven hồ vừa bàn bạc tình hình. Dược Bất Thì rõ ràng không thích uống trà, Long Tình thượng hạng mà anh ta ực một ngụm hết sạch, chẳng biết thưởng thức gì cả. Ngồi uống trà thế này chẳng có hiệu suất gì tôi không thích. Dược bất Thì lắc chén rồi lại rót thêm nước sôi vào. Hai chúng tôi đều nhất trí rằng, kẻ sư bảy Vương Tiểu Mao xô đồ chóe. Hẳn là người của Lão Triều Phụng Chắc chắn Lão đã hay tin Lão Từ Vệ huy xa lưới Và nhận ra chuyện này có liên quan tới bộ trẻ 5 chiếc Nên cố tình phái người đến tiêu hủy Càng làm vậy chứng tỏ năm chiếc trẻ này Có liên quan mật thiết tới Lão Có điều chúng tôi cũng tin rằng Tạm thời Lão chưa phát hiện ra hành tung của chúng tôi Hôm qua tôi và sự bất thí Mới quyết định hôm nay tới tham quan triển lãm Còn kẻ kia đã xúi dục Vương Tiểu Mao Từ trước rồi Hai chuyện này hoàn toàn không liên quan tới nhau Về phần thời gian hành động Hôm khai mạc quá đông Sẽ đến tài lãnh đạo Nên chúng mới dàn tay vào hôm thứ hai Chúng tôi chỉ tình cờ bắt gặp mà thôi Thảo luận mấy câu cả hai đều cảm thấy Trước mắt có điều tra vương tiểu mau Cũng chẳng thu được kết quả gì Chỉ bằng tập trung vào truyền tối nay còn hợp Tôi đề nghị cậu đọc kỹ lại Huyền tử thành giám lần nữa Dù tối nay chúng ta tới gần được chiếc trẻ Ba lần ghé liều tranh kia E rằng cũng chẳng thể nhìn lộ Trong một khoảng thời gian ngắn Cậu sẽ phải huy động tất cả kiến thức để tìm ra bí mật của nó đấy. Giọng bất thì nghiêm túc nhấn mạnh. Tôi ở cuối đầu nhấp một ngụm trà rồi từ từ thở ra. Tôi đang cố bình ổn lại tâm trạng, tìm lại cảm giác lúc dập bia ở núi từ kim. Đó không phải cảnh giới người vật trời hợp nhất của người tu đạo, cũng chẳng phải cảnh giới mọi vật hư vụ của kẻ hành thiền, mà là một dạng chuyên chú chuyên nghiệp gần như cố chấp, cực kỳ thuần túy, không lẫn chút tạm niệm. Trong Tố Định Lục ông tôi từng miêu tả cảnh giới này là Hoàn toàn quên đi bản thân Không để ngoại vật quấy nhiễu Người tức là cổ vật Cổ vật tức là người Nếu tôi đặt tới cảnh giới ấy Ất sẽ đọc huyền từ thành giám hiệu quả hơn Nói tới đây tôi sực nhớ ra một chuyện Một chuyện mà giữa bất thị từng hỏi tôi Mà này Nếu chúng ta bắt được Lão Triều Phụng Thì anh định thế nào Nộp cho công an hay tự tay báo thủ Giữa bất thị lặng đi dây lát Đặt chén trà xuống rồi thành thật đáp Tôi không biết Anh chưa bao giờ nghĩ đến à Nghĩ rồi, nhưng đó đâu phải bài toán không có đáp án Tôi dài không ra, nhưng biết bạt bạc với ai cơ chứ Tôi sừng sốt dây lát rồi quay đầu nhìn ra hồ Mặt tây hồ lan tăn gận sóng Du thuyền trên hồ và mây trắng trên trời Lúc này đều xa xăm mờ ảo Tôi nhận ra hai chúng tôi đều lập kè cô độc tột cùng 8 giờ tối như đã hẹn chúng tôi tới Công chuyển hàng đằng sau trung tâm triển lãm chiếc giác Công này dành cho xe hàng đi vào trong Nên có khoảnh sân rớt đồ cực rộng Xung quanh sếp trông đống đồ thứ đồ linh tinh, gần như không một bóng người. Tại nhân viên kinh doanh từ trong bóng tối đi ra với mặt căng thẳng. "Tối sàn này, các anh phải theo sát tôi chỉ được nhìn không được sờ, không được nói chuyện hay đi lại lung tung. Xem xong thì ra ngay, tuyệt đối đừng kể với ai khác." Chúng tôi nhanh nhảu nhận lời, hắn liền đưa cho mỗi người một cái băng đeo tay màu đỏ, bên trên viết hai chữ thủ hộ". hắn mở cửa ra, chúng tôi nối nhau chui vào. So với cảnh ồn ào đông đúc ban ngày, Trung tâm triển lãm ban đêm lại có một vẻ riêng Huyền áo tàn đi chỉ còn lại Phong vị trầm lắm Dưới ánh đèn nhạt nhạt Những món đồ gia dụng cổ kính nọ lặng lẽ đứng đó Với bày phong thái chân thực của chúng Tựa hồ ban ngày chỉ là biểu diễn Còn bây giờ những diễn viên ấy Mới lộ ra bản sắc thật Triển lãm lần này kéo dài suốt một tuần Nên các hiện vật triển lãm chưa bị đổi chỗ ngày Trong sành triển lãm rộng thanh thang Chỉ có vài nhân viên vệ sinh Đang cắm cúi quét giọt Kiểm tra từng món văn vật, xem có mất mát hay hư tồn gì không. Dằm bảo vệ đi lại tuần tra, có điều nhìn về thông song của họ, có vẻ đều không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Cũng dễ hiểu thôi, văn vật quý giá trong mắt người đời đều là đồ đồng, đồ ngọc, đồ gốm hay tranh chữ. Những bàn ghế tủ giường này họ chỉ coi là đồ gia dụng, chẳng có gì đáng lo. Chúng tôi được tay nhân viên kinh doanh kia dẫn tới khu vực trung tâm của sành triển lãm. Hai bảo vệ đứt hai bên và mệt mỏi. Họ đã đứng suốt cả ngày Phải đợi thủ kho kiểm tra kê xong Mới được đổi ca Tay nhân viên thản nhiên vén giải phân cách lên Để chúng tôi chui qua Bảo vệ lại gần hỏi theo lệ Hắn ta bền giải thích Hai anh thủ kho này tới kiểm tra tình trạng đồ trưng bày Bảo vệ nhìn băng thủ kho của chúng tôi Rồi lầu bầu Vừa kiểm tra rồi còn gì Tay nhân viên giải thích đây là kiểm tra chéo Để khỏi xảy ra chuyện Bảo vệ hưm một tiếng rồi lùi về chỗ Hai anh tranh thủ ngắm nhanh cho Chọn được kiểu dáng thì phải ra ngay Nhớ đừng lề mề quá Tay nhân viên hạ giọng dặn Tôi và sự bất thị dối rít nhận lời rồi dài bước đi vào Từ dài phần cách vào đến chỗ chiếc chóe Ba lần ghé lều tranh Chỉ khoảng dưới 5 m Nhưng dọc đường bài nạo bàn hương ghế tròn Đồ trang trí bàn gương Xung quanh còn sập la hán và bình phòng Như dựng lên một hàng rào gỗ Quanh co phức tạp Bàn ngày sở dĩ sự bất thị dễ dàng tóm được phương tiểu mau Là vì nó chạy vòng vèo qua những thứ này Để che giấu mục đích thực sự Đến trước mỗi món đồ chúng tôi lại vờ vịt ngắm nghía Rồi lặng lặng nhích dần vào trong Mất chừng 5 phút cuối cùng chúng tôi cũng đến gần được trẻ sứ Thành Hòa mà không khiến ai chú ý Đây là lần đầu tiên tôi đến gần một trong năm trẻ sứ thật Trẻ xứ Thành Hòa ba lần ghé liều tranh Đang ở ngay trước mặt chúng tôi Nước mẹn ôn nhuận hoa vằn rõ nét ngay nhị những bông mẫu đơn liền cành cũng trông rõ một một Dưới ánh đèn vàng vọt của triển lãm Bề mặt trẻ sứ ánh lên màu xanh sẫm đậm đà kỳ diệu Hình vẽ trên trẻ sống động như thật Năm tháng không thể khiến chúng hư hoại Trải lại chỉ càng tăng thêm phong vị vô cùng Đẹp khôn tà Đúng là hàng thật trăm phần trăm Nhìn qua biết ngay chẳng cần dám định Đồ gốm sứ mới sẽ có hơi lửa Sắc rất gắt Còn gốm sứ cũ thì sắc nhu hòa ẩn và trọng Người ngoài ngành nghe hẳn cho rằng Cách nói này khó hiểu Nhưng khi trông thấy một món đồ thật, Ảt hẳn sẽ hiểu ra ngay. nhưng lời này chẳng có gì huyền hoặc chạy lại còn miêu tả hết sức chuẩn xác. Sự chân thật được chui rèn sau khi nếm đủ mùi chân ấy. mạnh khỏe làm giả cao siêu cỡ nào, cũng không mô phòng nổi. Chỉ có thể lĩnh ngộ, khó mà giảng dài. Hùng hồ nó còn ẩn chứa bí mật mà lão chiều phụng kiêng rẻ. Ở ngày trong tầm tay với, tôi quay sang thấy trong mắt sự bất thị cũng lấp lánh ánh lửa hưng phấn hệt như mình Anh ta đứng ngay trước tôi Trong khai hẹp giữa sập là hán và bình phòng Thị nữ khảm xa cử Đối diện với trẻ sứ Thành Hòa Giữa bất thì không hiểu gì về đồ cốm Vốn dĩ nên đợi tôi lại gần Nhưng chiếc trẻ này thực sự quá đẹp Nên anh ta không kìm nổi vân tay giặt trước Toàn chạm vào di vật mà ông nội mình trân quý nhất Xong đúng lúc tay anh ta chạm vào trẻ Tôi chật nghe thấy tiếng cạch cạch Như đồ gỗ đụng vào nhau Chẳng đợi tôi kịp phản ứng Chiếc trẻ trợ trao nghiệp Tựa hồ vừa rồi dược bất thị đã dùng lực quá mạnh giờ bất thị hoảng hốt Đình rụt tay lại theo phản xạ Nhưng chiếc chóe càng nghiêng hơn Sau một giây ngắn ngủi Nó đã nghiêng hẳn đi Theo một hướng cực kỳ quá dị Rồi như vận động viên nhảy cầu Rơi từ trên giá đỡ xuống Mẹn sứ mỏng manh đập mạnh vào sàn bê tông Phát ra tiếng vỡ loàng soàng Trong nháy mắt mẹn sứ văng tung tué như bọt nước Khoảnh khắc ấy bất luận là tôi tay nhân viên kinh doanh Hay hai bảo vệ đều đò ra như phóng, tâm trí bỗng chốc trống rỗng. Bốn cặp mắt cả xa lẫn gần đổ rồn vào sự bất thị, nhưng chẳng kịp phản ứng may may. Dược bất thị dường như cũng đò ra vì kinh sợ, thân hình đổ về phía trước, như một đoạn phim quay chậm. Trước là vườn tay ra toàn giữ lấy chiếc chóe. Sau cùng cả người siêu đi, ngã nhào xuống đất, hai tay dừa cao đè lên đống xứ vườn vãi đầy sạt.